Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chứ Xuyên chuột nữa thì Bách Nghêu Tân trả lời ăn bối nhã như vậy Nhưng anh kìm xuống Nói một cách khác là anh hết sức ngạc nhiên bởi vì những gì mình định nói Anh muốn nói gì về ăn bối nhã đây Chẳng lẽ anh định thay cho nhậm quà quà ngốc biết như tiếng nào là yêu sao Điều này làm sao có thể Nhậm quà quà hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của anh Vì sao lại gặp cô Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu của anh Chính là muốn hôn cô Chờ đến lúc anh bình tĩnh, thì trong lòng tràn đầy kinh hoàng, đối mặt với ánh mắt hoang mang của nhậm quả quả, lần đầu tiên anh lại chật vật chạy trốn. Vì sao lại hôn nhậm quả quả, chính anh cũng muốn biết. Như là nhìn ra sự nghi ngờ của Bách Nhiêu Tân, ánh mắt của anh bội nhã chật lé lên rồi nói tiếp. Tôi biết, quả quả không phải là đối tượng mà anh thích. Nó vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghích, suy nghĩ chỉ theo một đường thẳng, đừng nói tới chuyện uyển truyền, kể cả cảm xúc cũng không biết cách che giấu. Mà anh thì thích những người phụ nữ thông minh lại có tri thức Quả quả không thích hợp với anh một chút nào Nó quá mức đơn thuần Mà anh lại quá là sâu xa Nhưng có đôi khi Người càng có lòng xã phức tạp Lại càng bị người đơn thuần hấp sẵn Anh bỏ nhã miềm cười tiếp tục đâm chọc Bách Nhiêu Tân Quả quả cần có một hoàng tử dịu dàng săn sóc Sẽ hướng dẫn cho nó trưởng thành Mà anh Bách Nhiêu Tân à Cô đứng dậy Đi tới trước bàn làm việc của Bách Nhiêu Tân Nói một chút công khách khí Quốc vương băng giá như anh, chỉ thích hợp với loại vương tọa băng tuyết và một chỗ giỡn lạnh lùng. Chỉ có phụ nữ cùng với bình tĩnh lý trí như anh là mới hợp với anh thôi, mà qua qua vếm viễn sẽ không hiểu kiểu phụ nữ đó." Nói xong những điều này, cũng không quan tâm sắc mặt của Bách Newton sẽ có coi ra sao, ăn bữa nhã kết thúc trách nhiệm. Xem ra hôm nay không thích hợp để bàn hợp đồng rồi, tôi sẽ để hợp đồng tại đây, lúc rảnh thì anh xem nhé, hôm khác tôi sẽ quay lại." Rồi sau đó cô vội mông mà chạy lấy người Vừa ra khỏi phòng làm việc, thì thấy ngay nhậm quà quà đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Cánh cửa vừa mở ra thì ánh mắt phóng thẳng vào bên trong. Cái cổ nhóc này thật là ngốc đến hết thuốc chữa mà. An bối nhã chịu không nổi trận trắng mắt, ở trong lòng. Vào đi, Bách Nghiêu Tân đang tìm em đó. Nghe thấy Bách Nghiêu Tân tìm mình, ánh mắt của nhậm quà quà lật thức sáng lên, chạy nhảy ngay xuống ghế mà tiến vào trong phòng làm việc. Trước khi bước vào trong phòng, vẫn không quên nói với An bối nhã. Hao Ti Hà, chị đi cẩn thận, đi thông thả nha." "Rõ là." An Mơ Nhã chịu không nổi mà lắc đầu, thật không hiểu đàn ông rắc rối như là Bách Newton này có cái gì mà đáng thích chứ. Cô đưa mắt mà nhìn Chu Đi. "Sao nào hôm nay CEO nhà ta không thể tập trung tinh thần xử lý công việc rồi." Chu Đi mỉm cười nói không nhanh không chậm. "Tôi đã giáo sai hành trình hôm nay của CEO rồi." An Mơ Nhã cũng cười. "Thật là hâm mộ Bách Newton lại có một thư ký tài giỏi như vậy. Tôi đi trước đây, lần sau cùng nhau uống trà nhé." Vừa giất lời cô vẫy tay với Chô đi Về phần hai người kia cô chỉ giúp tới đây Sau đó phải xem Bách Ngư Tân như thế nào Để xem xem anh ta còn muốn làm quốc vương băng đá nữa hay không Hay là chọn làm hoàng tử Để dạy nhậm quà quà như thế nào lạ yêu Nhậm quà quà vừa vào phòng làm việc Thì liền thấy Bách Ngư Tân ngồi không một tiếng động Ở phía sau bàn làm việc Về mặt lạnh lùng cứng ngắc Vừa nhìn liền biết lúc này tâm trạng của anh rất là công tốt Cô nhịn không được mà dừng bước lại Tai tim vốn nghe Bạch Miêu Tân gọi mà nhảy nhót của cô liền biến thành thấp thỏm. Cô nhìn chằm chằm anh tràn đầy sợ hãi, bắt đầu chần chừ, không biết con nên bước qua cánh cửa này hay không. Bạch Miêu Tân đã nhìn thấy cô, ánh mắt trầm trầm lạnh đến mức khiến cho nhịp quả quả rụt vai lại. Thấy sự sợ hãi trên mặt của nhịp quả quả, nhưng anh hoàn toàn không có ý định hòa hoán sắc mặt. Anh còn đang nghĩ tới những lời mà An Mộ Nhã đã nói trước khi rời đi, từng câu từng chữ kia đều đã kích thích anh thật sâu nhưng lại không có cách nào để mà phủ nhận. Quả thật, anh sẽ không thích một cô nhóc như là Nhậm Quả Quả. Cho dù là những bạn gái anh trước đây hay là vị hôn thê trước đều là những người phụ nữ thông minh, giàu sang, sở sở khéo léo, vĩnh viễn, viễn sẽ không khiến anh cảm thấy phiền lòng, mà Nhậm Quả Quả, cô bạn mỡ nhỏ này, chỉ vừa bước vào cuộc sống của anh vài ngày, dường như đã làm rối tung lên cuộc sống ổn định của anh. Ngoài lúc chăm cháu gái nhỏ ra thì chẳng biết là cô phải làm gì cả muốn cô phụ trách bữa sáng thì cô chỉ làm biện bản phòng bếp của nhà anh. Cuối cùng, cho dù là mấy ngày nay anh lạnh nhạt với cô thì phần người xuống bếp vẫn là anh. Trọc giận anh, cô cũng chỉ dùng ánh mắt vô tội để mà nhìn anh, bộ dáng như thể anh là người xấu, hôm giữ với cô thì cô khóc, sau này la gan lớn hơn, còn học cách khải lại anh, thậm chí coi anh là chú nữa. Cô chỉ là một cô nhóc, tuyệt là không thành thục một chút nào, vừa ngay thơ lại vừa nhát gan. Nghĩ sao thì nói vậy không biết cách dấu diếm. Cô bé này như thế ở trong mắt anh chỉ là một rắc rối. Nhưng anh lại không đuổi rắc rối này đi. Thậm chí còn cho cô một lần một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net